Các bạn đang nghe tác phẩm Thiếu nữ Tần Phong của tác giả Minh Hiểu Khê, người đọc Kami. Chương 1. Nó vẫn dám vết mặt tới kìa. Đồ mặt dày, nếu tao là nó, tao đã đào lỗ chung cái bán mặt đó đi cho rồi. Kìa, nó ra rồi. Mông nó đừng đến chỗ tao. Việc gì phải sợ? Nếu nó dám đến, tao đá bay nó cho coi. Trong ánh nắng đầu xuân, một đám đệ tử vận vỏ phục trắng của vỏ quán tọn thắng Đã đứng tụ tập bàn tán, những ánh mắt hăng học, kinh khỉnh dành dành chập Và một cô bé khoảng 14 tuổi đang đi đến Mình phải ra, mình không làm gì sai, tại sao mình không dám ra Nếu hôm nay không ra, chứng tỏ mình tâm địa xấu, thừa nhận mình thua sao Nhưng mình không sai Bách Thảo cắn chặt môi, vẫn cao đầu, thẳng người đến chỗ sửa sơn vỏ phoán Hai tay nắm chặt, cứ nghe thấy kẻ nào chửi mình, cô lập tức trợn mắt hình thẳng vào mặt kẻ đó, khiến kẻ này lập tức nhậm miệng. Im phăng phắc, cô ngẩng đầu rất cao, đứng ở cuối hàng, mọi người xung quanh tự động nhích xa ra để cô đứng một mình. Thích Bách Thảo, cô tưởng bọn tôi sợ cô hả? Tiếng còn nghe che chế vang lên. Bách Thảo cau mày, đó là quen nhã, đứa con gái thường ngày không ưa cô nhất. và nhẻ đỏ mặt, từ trong hàng bước ra đến trước mặt cô, tức giận hét lên. Rốt cuộc cô là lão ngư gì? Tại sao lại làm chuyện nhục nhã như vậy mà vẫn vênh vênh thái độ? Tại sao còn dám phép mặt đến đây? Cô không biết ở đây không ai chờ đón cô sao? Tôi không làm chuyện nhục nhã." Nó thèo nắm chặt tay ngẩng cao đầu. "Cô, cô." Cô nhẻ sững tái mặt, nói không thành tiếng. "Ai đã nuôi cô?" để cô tiền đi học, cô sống ở đâu, ăn ở đâu, vậy mà cô lại dám. Tôi dám thế nào, chẳng lẽ phải nói dối, chẳng lẽ phải lừa người ta? Sư phụ nói, trong hoàn cảnh nào người ta còn mới biết phân biệt đúng sai. Vĩnh Nhục, chẳng lẽ vì cuộc thi sắp tới mà chúng ta có thể nói dối, tụi biệt ngươi khác hay sao? Cô hít thật mạnh để không bật khóc, tuy cô là thích Bách Thảo kiên cường nhất, trong bất cứ việc gì thì đúng là đúng, sai là sai. Cô, cô quay nhẹ tức tối bật khóc, khuôn mặt xinh sáng đẫm nước mắt giống như một con búp bê tuổi thơ. Những đứa khét không nhịn được phẫn nộ nhìn cô một đứa hét lên, "Đánh, đánh đi." Chập tức mấy đứa khét lao ra đá, đạp túi bụi, né trước, né sau, né ngang, đạp. Tiếng xó xẻ không khí, những viên đá chơn rung vũ như tấm lưới dày của oan bách thảo. như vết trên mà nước đấm khung, cô oang cường sử thẳng lưng, một mình đơn độc, bị dao vây trong sát khí và thù hận. Ái, ối, ái da. Máu đứa con trai lăn lộn trên mặt đất, ôm đầu rên la, trên mặt đứa nào cũng có một dấu chân, mà chủ nhân của dấu chân đó đứng yên tại chỗ, lưng thẳng, oang cường cố ngẩng cao cái đầu bé nhỏ. Cô không làm sai. Thích thách thảo. àng và đại ông trung niên vẫn võ phục trắng, thác đen từ phía đông đình viện đi đến, trong đó có một người mặc đỏ lưu nhìn lũ con trai bị đánh ngã nằm ngổn ngang trên đất, mắt tóe sổng. Ông ta hào quay sang đưa bề đứng thẳng người giữ sơn nói: "Cậu đánh chúng nó hả?" "Vâng." Bách Thảo cúi đầu, hai người đàn ông nhìn nhau, vẫn là người mặc đỏ lưu nửa cười nửa không nói: "Xem ra Cú sư đệ nó không sai, quả nhiên còn có tư chất lượng taekwondo. Bách Thảo im lặng. Bây giờ võ công của con lợi hại như vậy, cái võ quán bề bộn này không dành được nữa rồi. Ngươi thấy công mặt đỏ cười gằn, khò khè mấy tiếng, hay là cô đệ tỏ quyết khí tiếp tục tập luyện, sau này nếu có ngày đạt chức vô địch quốc gia, chỉ cần nói với Hồng Phiên, con đã học bài tạp võ lâm ở võ quán toàn thắng này. đã là công uổng công chúng ta dày dỗ rồi." Bích Thảo kinh ngạc ngẩng đầu. "Thế là thế nào? Tại sao lại bảo cô cứ về quán khác tiếp tục tập luyện?" Hành lý của con đã thu xếp xong, đã sẵn ở ngoài cửa lớn rồi. Người đội ông mặt đỏ không nhìn cô, quay đầu nói với đám trẻ, "Thôi, tất cả tập hợp. Vì trận thi đấu của Võ Quán vào tháng 5 tới, các con phải phấn chấn tinh thần, tăng cường tập luyện." Bách Thảo cắn môi, đứng vào hèn cùng với đám con trai đang làm cầm, bò dẹp, bủi quần áo, mặc lạnh tanh, cô không thèm để ý đến ánh mắt, hằng học, tức tối của bọn chúng. Thích Bách Thảo, con không hiểu lời ta hay sao? Người đàn ông mặt đỏ bất lực nhìn Bách Thảo đứng trong hèn nói tiếp, nếu con không hiểu thì để ta nhắc lại lần nữa, con hãy đến vỏ quán khác, hoặc là đi đâu thì tùy, vỏ quán toàn thắng nhỏ mọn này chứ không phùng dưỡng nổi một vị bồ tát là con. "Tư bá!" Bách Thảo kinh hoàng kêu lên, giọng nhấn tin nặc thọc, toàn thân lạnh buốt, chẳng lẽ cô bị đuổi thật sao? Vì chuyện hôm qua mà phải đuổi cô đi sao? "Trình ngữ ta là sư bá, ta không có phúc là sư bá của con." Trình Uyên Hải mặt lạnh tanh liếc cô lần nữa. "Con hãy đi ngay lập tức. Nếu sư bá, Trình sư bá!" Bách Thảo hốt hoảng, cô trấn tĩnh nhìn vị sư bá kia. Nhưng sắc mặt Lý Sư Bá còn khó coi hơn. Áp nét trên ánh mắt cô, hình như hai người đã xem bẹt với nhau rồi, mà đưa ra quyết định này. "Nói gì? Con không đi mail hay muốn ta đuổi đi?" Trịnh Uyên Hải quát nắc quát. "Con không đi." Áp thảo cô nán sợ hãi trơ lên trong lòng, đứng tỉnh nói. "Con không làm gì sai, con không sai, con không đi. Con không làm gì sai." Trịnh Uyên Hải tức giận cười lớn. Còn một tháng nữa là đến cuộc thi đấu sư kết quả hoán, trong thời điểm quan trọng cần tăng cường uy danh của võ quán toàn thắng, mà con lại làm như vậy? Toàn thắng cơ mặt mũi nào nữa? Võ quán toàn thắng giờ đây đã trở thành trò cười chứ kết võ quán khác. Một cô đột nhiên vào phòng, hai tay nắm chặt nói: "Từ nhỏ đến giờ, sư phụ lưu nhại, người tập taekwondo, còn có tinh thần taekwondo." Phải có liêm sĩ biết phân biệt đúng sai Không thể vì bất cứ lý do gì Mà làm giả làm dối Về lợi ích hư vinh Mà lừa dối người khác thì càng không nên Như vậy mới có tinh thần taekwondo Sắc mặt trên uyên hải Từ đỏ xuyển trang trắng Mắt vằn lên những tim áo đi ti hầm hầm nói Đúng con nói đúng Nhưng sai là ta Con hài lòng chưa Nhưng ta là chủ vô quén này Ta có quyền không cho con tập ở đây Ta cũng có quyền không cho con tiếp tục ở lại đây Cho nên, bây giờ con hãy đi cho. Con Bách Thảo hoảng loạn. Con không đi, con con phải đợi sư phụ về, sư phụ sẽ không đủ con. Ha ha, cố phấn nhem, ông ta cũng là người ở nhà vốn quán này, đảm chỉ có tư cách kiên thịt, thích Bách Thảo, không hồn thì tự ra khỏi đây, nếu không đừng trách ta đuổi cổ, thế nào, có đi không? Đình Viễn khá lạnh lùng, chẳng hắn một tiếng. mắt đảo khách lực cái đệ tử đi đứng ngay ra trên sân võ quán nói: "Từ nay về sau, nó không phải là người của võ quán toàn thắng này, không có bất kỳ liên quan nào với các con. Bây giờ, các con lập tức lôi nó ra khỏi đây." Anh nâng mặt trời ló đến nhức mắt, trước mặt hình như có vô số điểm sáng xoay tròn, cách thảo chóng mến, những khuôn mặt đáng nghiệt này thù hận nhò dầm, mình đã sai ư? Lẽ nào mình đã sai? Cô bị lôi đẩy, kéo đi sân sệt, hành nhu có rất nhiều cánh tay lôi đẩy, có phải chính những người hàng ngày sống cùng cô, đi đàn cùng cô để đuổi cô đi, tại cô ra khỏi cổng, sau đó đóng sập cửa lại. Tần Thanh Hạnh Đốc, Bách Thảo đứng chờ trọ ngoài cổng vội hoảng, đứng dưới gốc cây quế già, tức xác nhìn lên tấm biển lớn trên cánh cổng rồ rọ, trên tấm biển màu đỏ có vũng chữ cỡ lớn màu vàng, phủ và quán toàn thắng. Tất cả mọi người đều cho là cô đã làm sai, vậy cô đã làm sai thật sao? Khi trẻ sư bá đá vỡ tấm ván bằng gỗ tung dây, đúng tám phân khiến người nâng ván là chu huynh trọng hoa lộn chỗ sức ngã. Tất cả mọi người, kể cả những phóng viên có mặt đều kinh ngạc khán phục. Họ reo cổ vũ, thậm chí còn nghe tiếng mộc phấn viên trầm trồ. Thì ra thực lực của quán Tần thắng không tồi. Cuộc thi đấu năm nay, biết đâu Võ Quán Tần thắng sẽ là một cơ khắc mã. Nhưng cô biết Trịnh sư bá không có công lực lớn như vậy. Suốt ngày tìm trong men xùi, trình xô bá đến cả một thanh gỗ tùng mỏng cũng không đáp vỡ được, sao đột nhiên có thể đáp vỡ tấm gỗ dày như thế chứ? Từ trong thùng rác, cô đã tìm thấy tấm gỗ tùng dài tám phân bị vỡ đôi, thiết kiện vết trước sẵn phải được dán lại, bên trên vẫn còn vết keo dán. Một tấm gỗ như vậy, ngay cả đứa trẻ mới học taekwondo cũng có thể đá được, là cô đã sai ư? Cô không nên đến phòng truyền thư bá hỏi tại sao làm vậy. Vì sao phải làm trái những thần thái kuno để đánh lừa phóng viên. Cô tưởng khi họ như vậy chỉ có cô vào truyền thư bá, không ngờ đúng lúc đó phóng viên của Hồng Vân quay trở lại nên đã nghe thấy câu chất vấn của cô. Cho nên cô đã sai ư? Màn đêm đen kịt, cô đối mưa lạnh, bách thảo từ lưng và khên cây từ từ mò xuống cạnh đống rò để ix ối. Chỉ có chiếc cặp táp và bộ đồ phù hợp xinh, những bộ quần áo khuyết không thấy đâu, trên người vẫn mặc bộ áo phục trắng, cô vẫn không hiểu, cô đã sai thật ư? Ngồi ôm gối, nhích mắt không thể kìm nén lăn tường giọt trên má bát thảo, tại sao lại như thế? Tu thủ lễ nghi, biết lễ nghĩa, những nại kiên cường Đó là lời sư phụ đã dạy cô, sư phụ nói đó là yêu cầu cơ bản nhất trong tập luyện taekwondo. Mặc dù taekwondo là một môn võ hoàn thành ở Hàn Quốc, nhưng lại có nguồn gốc từ Trung Quốc, tinh thần taekwondo bắt nguồn từ tinh túy tí văn hóa Trung Quốc, nên đã là người Trung Quốc muốn luyện taekwondo thì càng phải nghiêm khắc tuân thủ tinh thần taekwondo. Không, cô không làm sai, khắc thảm miếm chặt môi. Đã sư phụ quay về, Sư phụ nhất định nói, người sai không phải là cô, mà là Trịnh Sư Bá Buổi chiều, trường trường hợp số 1 của thành phố Này, bài quà tập xong khăn tắm hả? Hồi quá! Trong sở học, Hiểu Quỳnh cầm cuốn vỡ hoạt phành phạch Bách Thảo vẫn lặng lẽ làm lớp bài tập tóc Còn vẫn chưa làm xong bài tập hả? Là thật đấy, mọi khi lần nào cô cũng làm đủ bài cơ mà Chẳng phải cơ là học sinh chăm chỉ sao? Bác Thảo Vân biết li lia, không ngẩn đâu Này, cậu viết nhanh quá Đậu cậu là cái máy tính hay sao thế Không cần nghĩ, cứ viết li lia Này này, sao không trả lời Mặc dù vỡ quán Tùng Bách Chúng mình đã định với vỡ quán toàn thắng của cậu Nhưng chúng ta vẫn là bạn Mình biết, đoàn trước sưu huynh nhược mặt Đã đánh bại sưu huynh trọng hà là hạ nhất của các cậu Sưu tỉ sưu vi Đánh bại sưu tỉ lê la đại hạ nhất của các cậu Khiến toàn thắng mất mà Cậu cũng buộc suốt mấy ngày, nhưng cậu cũng không còn bật nổ cơ mà sao hôm nay Đúng rồi, cuộc thi đấu sự kiết võ quán năm nay, cậu có thăm ra không? Mọi võ quán chỉ được cửa 3 người, mình sợ không có hy vọng Nếu Huỳnh đó một tràn như bắn súng liên thanh, cũng như Bách Thảo Nếu Huỳnh từ nhỏ sống trong võ quán, chỉ khác là năm Bách Thảo 8 tuổi Đã được sư phụ đưa về nuôi Còn cha mẹ Hiếu Vinh là lái xe và bảo mẫu của vợ quán Trung Bạch. Lúc đầu, cô hoàn toàn coi phất Bách Thảo, cô không thấy ai kỳ quặc với Bách Thảo, nếu không phải sau này mới biết Bách Thảo là trẻ mồ côi cha mẹ đều chết trong một tai nạn giao thông thì quả thật cô đã cho rằng Bách Thảo khinh người, mặt lúc nào cũng vênh lên, khinh khỉnh không thèm nhìn ai. Nhưng mờ cùng nhau lâu dần mới phát hiện ra thì ra Cách Bách Thảo gặp trở ngại trong giao tiếp, Vinh mặt lên chỉ là sợ bị người khác hỏi chuyện kinh khỉnh là vì muốn sự phản cách với các bạn trong lớp. Thực ra, tiếng tên Bách Thảo rất dễ chịu, nhẫn nhịn cho dù cô có trách móc, phèn nền gì cũng không bao giờ giận. Mà cách khác, Bách Thảo chỉ là câu hổ giấy không hơn không kém. Ốc ọc ọc ọc ọc ọc ọc, Hiểu Huỳnh vẫn đang nghe, Cô cùng các trận máy âm thanh vui tai vừa rồi và từ bốn bức thảo phía xa, cô Hào hướng reo lên: "Ái dà, Bích Thảo, bụng cậu biết hét, để nghe xem." Cộc cộc cộc, ọc ọc ọc. ọc, ọc. Bích Thảo cau mày, mở nắp chai nước, uống liền mấy ngụm. Mai mà chai nước vẫn còn ở trên bàn, không để trong phòng của quả quét, nếu không thì đến nước cũng không có mà uống. "Cậu không ăn hả?" Hiểu Hoành Tâm mở hỏi. Bách Thảo đi đổ khẩu vào quán từ chiều hôm qua nên chưa kịp ăn gì, trông người sơm một xu. Mẹ Đồng tin là tất cấp được đều cấp trong kho ít đựng tiền tiết kiệm ở vỏ quán. Hay là tạm ăn cơm hộp của mình. Hiểu hình mở hộp cơm, bên trong có một ngăn cơm đầy, có rau xào hai con tôm, một vài trứng rán. Bách Thảo liếc nhìn nước miếng ứa ra, cô lấy che nước uống ừng ực. Máy ngụm thật to rồi tiếp tục căm cúi ngành bài Này cậu sao thế Hiển Quỳnh phát cáo mình biết tính cậu kỳ cục Nhưng cũng không nên kỳ cục như thế Mình là bạn tốt duy nhất của cậu Cậu cứ thế này mình sẽ thiệt giao với cậu cho xem Mình không đói Bác Thảo cuối đầu nói Ha ha cuối cùng cũng nói rồi Thế nào cậu sợ bị mình tuyệt sao hả Yên tâm, mình chỉ dò vậy thôi, mình không chịu xa với cậu đâu, cậu cũng là bạn tốt duy nhất của mình mà, nhưng... Dũng Hoành nhìn bác Thảo từ đầu xuống sơn nói tiếp, cậu nói gió phải không? Trên mặt cậu, rõ ràng có 3 chữ, bên phải có chữ tôi, bên trái có chữ đói, bên trái có chữ rất, cộng lại là tôi rất đói. Giang Tiếng chuông đáng yêu vang lên, giải phóng Bách Thảo khỏi những loài nói thao tha bất tuyệt, yên lặng liếc nhìn hộp cơm Hiễu Huỳnh vừa vỏ viền cất đi, bụng lên sơ lạc ung ụt. Cô thật sự rất đói, cái đó đã bắt đầu từ ngày hôm qua đến tận tối. Cây quái ơ cộng vỏ quén toàn thắng, lá dày đặc, dây kính trời, ánh trăng đêm lọc qua kẻ lá, dưới lên người Bách Thảo đang ngồi dựa vào gốc cây. Còn là giọng ánh ra yếu ớt khi đọc bài tập tiếng Anh vì thời nó ngày mai có bài kiểm tra học thuộc lòng nhưng không học được. Bếp cơm cao cũng như thất lại. Cô nghĩ tới hộp cơm cô hiểu Quỳnh, cơm rau xào, tôm và trứng rán thơm phức, lòng đỏ vàng óng, có vẻ rất ngon. Nước mắt bọt, nếu nếu lúc đó cô cứ ăn mấy miếng thì đã không đói thế này. Trứng rán vàng, bình trên nghe được hộp cơm cầm cái nắp nấm hương, rau xào đẫm mỡ, mùi thơm của nấm hương khiến Ngụy đã thèm, bác Thảo ngay người nhìn, đột nhiên ngớ ra, không phải là hộp cơm quê hiếu huynh trong tưởng tượng. Ánh trăng chiếu xuống nắp hộp, bàn tay hiếu huynh chìa ra, thần theo cánh tay, ấy nhìn lên, mặt khuôn mặt có quen nhã. Cầm lấy, quen nhã để hộp cơm trên nền đất trước mặt cô, sau đó lấy ra cái túi du lịch lớn, kiểu khóa nói Đồ đạc của cô cô tôi bỏ vào cả đây, quần áo, sách, ống tiền tiết kiệm một ít đồ dùng, cô không đi quay lại nữa. Trịnh Sư Bá không thèm để ý đến đâu, đi tìm nơi nào người ta nhận mình đi. Ở mãi đây tạo ra đáng thương thì có ích gì đâu. Tôi không làm sai. Bách Thảo lạnh bỗng. Câm đi, cô đã làm hại toàn thắng, cô khiến Trịnh Sư Bá bẻ mặt công khai mình nay, khiến bọn nàng đi đến đâu cũng bị mọi ta cười nhạo, như thế mà không sai hả? Bà cô khâm thử nhìn lại, xem đến nào đã nuôi cô, cho cô ăn, cho cô học, cho cô ở, còn dạy Tây Kinh cho cô, nhưng cô lại báo đáp quả quá như thế nào? Cô hỏi Liên Tam xem có sai không. Bà nhẹ tức giận ném túi sách lên người cô, dường như không muốn nhìn mặt cô nữa, đi thật nhanh về cổng phủ Quán Tường Thắng. Trồ đệ trong túi tung ra, Phất thảo thẩn thờ nhặt từng thứ nhét vào trong túi, Quan Nhã là con gái của sư phụ, cùng tuổi với cô, từ nhỏ Quan Nhã đã ghét cô, mỗi lần nhìn thấy cô là Quan Nhã lại lườm nguýt hằm hừ, tỏ ra khó chịu khi cô nhận cha, Quan Nhã làm sư phụ, nhưng bởi vì Quan Nhã kém vô nên nhiều thư huynh sư, sư đệ thích quay Nhã cũng ghét cô, lại thêm mối quan hệ với sư phụ, năm ngoái cô còn đắc toàn cái chuyện sư bá Nên võ quán hồng như không ai nói chuyện với cô Có lẽ cũng không hoàn toàn là những nguyên nhân đó Có lẽ cô bảo sinh đã khiến người ta ghét bỏ Cho nên khi cô bị đuổi đi, mọi người đều vui Không ai muốn nhìn thấy cô Nhưng cô có thể đi đâu Đợi sư phụ quay về, liệu trình sư bá có thể thay đổi ý định Nếu có thể trở lại với quán căn thắng thì dù phải lao dọn nhà vệ sinh, nấu cơm hay giặt quần áo cho mọi người, cô đều chấp nhận. Trở khỏi tầng thắng, cô có thể đi đâu? Mặc dù đã quen một mình, cô độc, nhưng giờ phút này, Bách Thảo cảm thấy cô đơn hơn bao giờ hết, toàn thân co lại, ngồi ôm gối thu lu trong góc thịt nhỏ bé. Trời ơi, phá ra cầu ở đây thật cầm nói hỗn hĩnh cùng tiếng thở hồng hộc từ xa vọng đến, hình như vừa chạy rất nhanh, sau đó người này đứng trên cao vừa thở vừa hét, tức tắc thảo, tức chết đi được, rốt cuộc cậu có mình là người như thế nào? Mình có phải là bạn cậu không? Rốt ngày cậu không nói gì để mình phải nghe qua người khác. Tại sao không nói với mình? Tiếc cậu bị đỗi khò phá hoàn toàn thắng. Cả ngày nay chưa ăn gì đúng không? Có khi hơn một ngày không ăn gì. "Cậu họ nói cậu bị đuổi thì chiều hôm qua, cậu không nói sao? Cậu muốn chết đó phải không?" Một họ rủi thì cầu đến Tim Minh, "Tỷ tỷ phải bám lấy chỗ này, cậu có biết bọn họ đến cười nhạo cơ mặt cậu không? Những người ở toàn thắng, cả những đứa đáng ghét bọn họ quấy mình, tất cả đi cười cậu, bọn nó bảo không ai cần cậu. Vậy mà cậu còn mặt dày không chịu đi, mà lì trước cổng, như chó giữa nhà. Trời ơi tức chết đi được. Này, cậu nói đi chứ." Thi Huỳnh lay vai vách thảo, đang ngồi ôm gói trước gốc cây. Sao con người cau kỳ vạch thế, nói đi chứ, nói đi, hay là cậu giận mình? Cậu giận lấy chút thể diện được không? Bọn họ đé không cần cậu. Sao cậu khảy kêu xích lâm gì, mình đã biết hết rồi, cậu không làm sai gì hết, chính bọn họ đã làm những chuyện đé xấu hổ, những thân không biết ngượng. Tôi chửi mắng cậu. Này!" Thi Huỳnh cúi xuống, thấy mắt móc lửa. xa sức năng nào vắt thảo, nhưng lúc nhìn thấy hiểu huynh lại kinh ngạc lắp bắp nói: "Cậu, cậu sao có khóc? Cậu đừng khóc, bọn họ không cần cậu, cậu vẫn còn mình đây, có phải cậu đói quá nên mới khóc không? Ở đây có cơm hộp, cậu ăn chút đi nà." Tích thảo: <cười> "Xin cậu đấy, đừng khóc có được không? Nhìn cậu khóc, mình cũng muốn khóc, chẳng phải cậu rất kiên cường sao?" Ừ, nhưng sao cứ phải tại mình mắng cậu dữ quá không? Để mình, mình xin lỗi cậu. <cười> Dưới gốc cây quế xà lấm tấm ánh sao, Bách Thảo vùi mặt vào đầu gối, dụi dụi mấy cái rơi ngẩn lên, mắt phần đỏ hoe nhưng khuôn mặt đã không còn một vệt nước mắt. Mình không khóc, chỉ hơi đói. Cô lấy nhí giọng khàn khàn. "Được rồi, cậu không khóc, là mình nhìn nhầm." Hữu Huân vẫn chưa nín, nước nỏ nói rơi cầm hộp cơm trên đất đưa cho Phách Thảo, xúc đồ đũa kề cạnh hộp cơm nhét vào tay cô. Ăn đi, có vẻ rất ngon. Phách Thảo lặng lặng ăn, Hữu Huân đưa tay lau nước mắt nói: "Tín ở nhà mình đi." "Không. Tại còn đi đâu? Chẳng lẽ cậu ở luôn dưới gốc cây này sao?" "Tín nhà mình đi, làm bạn với mình đi, chúng mình có thể cùng đi học, cùng về với nhau." "Không." Được, được, tính đi, tính đi Không Nếu vậy, con như cậu tạm thời đến chơi nhà mình Đại sư phụ cậu trở về xem tình hình thế nào Chỉ ở tạm mấy ngày thôi Con như nghỉ phép được không, được không Không, tính đi, không Nếu cậu còn nói không, sẽ tuyệt giao với cậu Mình thề không nói khoát Nếu cậu từ chối, mình sẽ làm thật, vô cùng thật Chứ khoát đoạn tiệc với cậu Sáng sớm, khi tiết sáng đầu tiên phạch đường phía chân trời trong khuôn tuyên đình viện tổng lớn cô vô quán Tùng Bách, có một cô bé đã giặt sông, toàn bộ nóng quần áo bẩn trong nhà tắm, đen phơi gọn ghiền trên ghi ngoài sân. Khi con chim đầu tiên ra khỏi ngọn cây, cô bé đó đã cầm một cây trỏ lớn bắt đầu quét dọn. Khi đệ tử đầu tiên cô vô quán Tùng Bách gấp nhắn gấp dài ra khỏi phòng, Cô bé đó đang quỳ trên sàn, dùng chiếc khăn ấm cẩn thận lau chùi đệm sạch bong, không còn một vết bụi bẩn. Nó không phải là bạn cùng lớp với con sao? Thấy ánh mắt phụ nhân dừng lại bên Bách Thảo đang gấm cúi phía xa, Hiểu Huỳnh vội giải thích, "Bạn ấy là bạn cùng lớp của con, tên là Thích Bách Thảo, ngay giờ bạn ấy đang có một chút khó khăn không có nơi ở, cho nên Dụ phu nhân, liệu con có thể cho bạn ấy đu lại phòng mình một thời gian, tiền ăn của bạn ấy con xin nộp thai? Ừ, gọi bạn ấy lại đây. Dụ phu nhân miễn cười nói. Khi đến trước mặt dụ phu nhân, tay bác Thảo vẫn cầm chiếc xẻ lao nhà, má đỏ hồng, tráng lắm tắm mồ hôi. Vẻ đẹp của người phụ nữ trước mặt khiến Bách Thảo sụn sốt đứng ngay sang nhìn đến khi Hiểu Huỳnh lén kéo cánh tay mới tỉnh thần trở lại. Vua Nhân Tin cháu là thích Bách Thảo Vua Nhân miễn cười Thưa Vân Hiểu Huỳnh nói cháu là bạn nó Vua Nhân miễn cười dịu dàng như ảnh sớm ai nói tiếp Cháu cứ yên tâm ở lại đây Nếu có cần gì thì cứ nói Với thiếm phạm Hoặc trực tiếp nói với ta cũng được Cháu cứ coi đây là nhà của mình Bách Thảo vọt vọt chiếc vẻ trong tay Sau này không cần dễ sớm như thế Cũng không cần làm những việc này Cháu đàn tự lớn Còn những ngơi và ngủ đầy đủ Dù phu nhân dễ hiền nói Như nói với con gái mình Cháu... cháu muốn làm mấy việc này Bách Thảo cắn môi nói Phu nhân cho phép cháu tiếp tục làm công việc này Tại sao? Nếu không cháu sẽ cảm thấy mình là người vô dụng Cô ngỡ ngầu ánh mắt kiên cường đáp Hiểu Huỳnh ngay người Dù phu nhân nhìn cô xe nát Nguyễn cười gọt đầu Được, vậy hãy làm những việc mà chất thích Nhìn theo bóng dù phu nhân vừa đi khỏi Hiểu Huỳnh đắc ý nói vách thảo Thế nào, dù phu nhân của chúng mình vừa đẹp vừa hiền Có sống tiên nữ không? Ừ, đúng thá Trong ký ức của mình Cách Thảo còn nhớ giọng nói của mẹ cũng dịu dàng, ấm áp như vị phu nhân của họ Nguyễn này, cô lưu luyến thu ánh mắt trở về phòng tập tiếp tục lau sàn. "Cô nhân tôi ý tôi nạp cậu rồi, như vậy cậu có thể yên tâm ở lại đây." Tiểu Huỳnh cũng cầm mảnh lịch sẽ lớn lao nhà vui vẻ nói tiếp. "Ha ha, tốt quá, sau này chúng ta có thể cùng đi học, cùng về, cùng làm bài tập với nhau rồi." Nhưng vui vẻ chưa được bao lâu, vì mặt Hiểu Huỳnh đã dạy thuộc khổ sở, đã đến giờ tập luyện. Vì tự võ quán lục đục kéo đến đình viện rộng sải, bắt đầu chạy bộ khởi động. Người đông dần, nhưng Hiểu Huỳnh vẫn tiếp tục lần dần trong phòng tập chưa chịu ra. Trời ơi, tại sao mình phải tập tay quân đô chứ? Hiểu Huỳnh ai oán, than vẹn với bác Thảo đang cấm cuối, là khoảng nền cuối cùng của phòng tập. Mình không có tư chất tập Taekwondo Lại không chịu được khổ Sau này cũng không có ý định theo ngày này Sao mà mình nhất thiết phải tập nó Chỉ là do bố thấy Người ta tập nên cũng bắt mình tập Không thèm biết con gái mình có thích hay không Ngày nào cũng phải dậy sớm Ngủ muộn một chút cũng không được Cuộc đời mình sao mà thảm thế này Hơn nữa, chỉ vì cuộc thi đó chết tiệc ấy mà bây giờ Là phải tập sớm nổi tiếng đồng hồ Cậu thấy không? Giả chàng, mình không thể thắng cái sư tỷ. Để được tham gia phục thi dự các võ quán, vì sao phải tập sớm cùng họ chứ? Sau xong, Tất Thảo đứng dậy, nhìn cái thiếu mỹ nam nữ đang khởi động trên sân, cô kìm chế na khéo khéo trong ánh mắt. Cuộc thi sư các võ quán, thật là cuộc đấu so sục khí thế, miếng nghiền nhiệt huyết bên chân tràng. Nếu cô vẫn còn ở võ quán còn thắng thì có lẽ đứt này cũng nên khởi động. Ánh mắt bách thảo rò rỉ Cho dù còn ở võ quán toàn thắng Cô cũng không có tư cách tham gia cuộc thi đó Mình đi tập đây Hổ hình Đi thách thử Về phía cửa phòng Được Mình đi giúp thiếm cảm nấu cơm Cả hai cùng đi ra Ôi chà Không cần đâu Mẹ mình làm được mà Bây giờ chắc cũng nấu xong rồi Cậu cứ đào trong phòng Tập xong chúng mình đi học Ừ Nghi thiêm phàm nó xong bữa sáng, mẹ ngày mai cô sẽ điều chỉnh một chút, giúp thiêm phàm nấu cơm, rồi mới giặt quần áo. Tất Thảo vẫy tay chào Vũ Minh đang nhăn nhó, rồi đi theo con đường nhỏ ra cổng sân, đi về phía căn phòng góc quay cô đã ở. Có mấy đứa trợ phó quán vội vã chạy ra, có lẽ là dậy muộn. Tất Thảo trên xem một việc, vừa nghĩ tự vừa chạy qua, ngoái lại nhìn cô. Cô lặng lẽ tiếp tục đi. Tất Thảo Nó là phất phất thảo, xuyên sơ thiêm thiếng hô danh gọn, lanh mảnh đang nên từ một góc đình viện, nơi cái đệ tử tự tập của cô quán Tùng Bạch, đám con trai kinh nhiệt như nhìn thấy quỷ. Sộc, sộc, sặt, sẹt, sật. Một đám trai trai mặt đang đan sắc khí, chất đắc đệ chẳng trước mặt Bạch Thảo. Cô khẽ lùi hai bước. Có mấy đứa mặt cũng đầy sắc khí như vậy đứng ngay sau lưng cô. Cô trống tỉnh, nhìn phải, nhìn trái, nhận ra mình đã bị phê chặt. Đám địa tử vượt khởi động ở sân, đứng quay vòng xung quanh cô, trộn mắt nhìn cô như gặp kẻ thù. Tên vừa hét, tên cô lúc nãy lại hét lên, thích bách thảo, nó chính là thích bách thảo của vô án toàn thắng. Thích bách thảo, khi tự tử, tử nhìn nhau, còn biết thích bách thảo là thánh thần nơi nào mà lại khiến tỉu sư đệ liên tục hét lên kiền diện như vậy. có đệ tự biết việc vợ thì thành kể với mấy người tử xung quanh. Ồ thì ra là nó chính là đứa con gái đã bóc mẻ trò lợi biệt của trận sư bá. Ngay trước mặt mọi người, kỳ trận sư bá đang khoác lác vống biên về thực lực của vợ hoàn toàn thắng. Toán mạnh như thế nào, tin tưởng vào trận khi đó sắp tới của vợ quán ra sao, thật nực cười, trùng chích mắt để bị bóc trần. Xem cha comment này cũng có dũng khí, dũng khí á. Nó là cái họa của sư môn thì có Cái họa của sư môn Bách thả qua phát đầu Nhìn thẳng vào tên rồi nói Đó là một cậu trai khoảng 17-18 trưởng Tóc cắt ngá Bí bắt sụp xuống Như vẫn còn chưa tỉnh ngủ Thỉnh thoảng lại ngáp một cái À nó đang lường sư huynh Việt Phong Sư huynh Việt Phong Màu lại xem nó đang lường huynh Một đệ tử đứng bên đẩy đẩy Việt Phong Đang há hầm ngáp để hé mầm nhét cứ để cho nó lườm lườm nhiều thì nó mệt chứ ai lại một cái nhét đến rách cả mồm. Đến giờ tập rồi, các con còn tụ tập ở đó làm gì? Nghiọng giọng nói, các đệ tử của Tùng Bách vỗ qué ngập tức nghiêm mặt im lặng, nhìn trong cung kính hướng xa xa bên, chịu nghe một lối đi, không khí yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng nắc gai heo lên. Có ba người tới, đi đầu là một người đàn ông trung niên tóc hơi vẹt, như giãn người thẳng, như cây tùng, bồ vỏ phục trắng mút đầy lưng màu đen mai mà phát phới trong gió sớm. Tiếp theo là một chàng trai vột thiếu nữ, chàng trai giãn thanh tố, khỏe khoáng, mặt bổ sáng sủa. Thiếu nữ xinh đẹp cân đối, Bách Thảo đã nhìn thấy họ ở võ quán tòn hắn, nên biết người đàn ông trung niên là quán chủ Vũ Thế Tùng, cô võ quán Tùng Bách, chàng trai là nhược bạch, tề tử cưng của ông, còn thiếu nữ là Sơ Vi, con gái ông người của có quán Tần Thắng, kiến trúc của quán Tùng Bạch bởi vì cùng trên một con phố nên danh tiếng của quán Tùng Bạch hơn hẳn. Này đệ tử nhiều hơn, phòng tập chỗ ở bữa ăn đều tốt hơn, thế đệ tử Tùng Bạch đi qua cổng Tần Thắng ai cũng ngẩng cao đầu, nhưng nguyên nhân chính khiến đệ tử Tùng Bạch có thể ưỡn cao đầu lại không phải là mấy thứ kể trên. Này là trình độ của các địa tử Tùng Bách hơn hẳn Toàn Thắng. Mỗi lần hai bên thi đấu giao hữu, các địa tử của Toàn Thắng ở mọi cấp bậc đều thất bại. Trong đó, người đánh bại Toàn Thắng nhiều nhất chính là Nhật Bạch và Sơ Vi. Đánh bại Nhật Bạch và Sơ Vi là một ước của mỗi địa tử Toàn Thắng. Trích Bách Thảo cũng thầm hy vọng có một ngày mình đủ tư cách để thách đấu với họ, chiến thắng họ để Toàn Thắng hiển vinh một ven. Có điều... Bây giờ cô không còn là địa tử của Tuần Thắng nữa. Ánh mắt Bách Thảo tớ sầm. Sao lại vai lấy cô ấy thế này? Dù quán chủ thấy cô bé đứng giữa phòng vây, cao ma nhìn các địa tử của mình, còn bọn họ bó rối nhìn nhau. Cuối cùng mọi ánh mắt đi tập trung về Tú Đạt. Còn con trai lúc trước đã hét lên kinh nghệ khi nhìn thấy Bách Thảo. Dưới mắt của mọi người, Tú Đạt đỏ lượng. Ấp ứng nói, Cô ta... Cô ta chính là thích Bách Thảo của phố quán toàn thắng À Chủ quán chủ cực đầu Ra hiệu cho đệ tử tiếp tục nói Bách Thảo là bạn học của con Là con mời đến Vừa rồi gặp sư mẫu Con đã xin phép cho Bách Thảo Ở tạm đến ít bữa Sư mẫu đã đồng ý Sư mẫu còn muốn Bách Thảo coi đây là nhà của mình Hiểu huynh cuốn quýt xả thích Không được, nó không được ở đây Tú đạt hét lên Tại sao không được Chúng mình tức sợn, Sư Mậu đã đồng ý, tại sao cậu bảo là không được? Nó là gián điệp của Thần Thắng cửa đến, nhất định là để học lỡm võ công của chúng ta vì cuộc thi đấu sự kết võ quét sắp đến. Nó đến nay là ẩm mưu của Thần Thắng, thì nói không thể để cho nó ở đây. Không nói linh tinh như vậy, sao Bách Thảo lại lai gián điệp? Nó là gián điệp, đi ăn trộm võ công của chúng ta, nếu không sao nó... Tú Đạt Qua Sen lườm Bạch Thảo đang đứng ngay ra, "Hừ, sao lại thế? Cậu nói đi." Tiểu Huynh xông ra, hỉnh nánh như Tú Đạt né sen, bên ý chừng không muốn đồng thủ với Tú Huynh, nhưng nét mặt hậm hậm tức tối, chẳng chịu không chịu nói. "Tôi, tôi nó." Bạch Thảo mặt đỏ gay, tứ thân lấp bắp, "Nó là gián điệp, nó hập lởm vào không của chúng ta." Nếu không, chỉ dựa vào bảng lĩnh neo bé chân của toàn thắng, sao bữa đó nó có thể đánh bại tôi và Mễ Sư Đệ? Cái gì? Thứ con gái này từng đánh bại Tú Đạt và Mễ Sư Đệ? Cái việc tử kinh ngạc, đứng ngây ra, trố mắt nhìn bát ổn yên tại chỗ, mặt đen lại. Lúc này Bách Thảo mới nhận ra Tú Đạt, một ngày của tháng trước Tăng học trở về vở ngoán, Bách Thảo nhìn thấy mấy sư đệ của Tuần Bách đứng trong sân cùi lớn. Một tiểu sư đệ của Toàn Thắng thì mắt rơm rớm, và một góc vẻ tử thân nói với cô rằng kẻ sư phụ sư bá đưa sư huynh Trọng Hòa và sư tỉ lây lê lam đi tập hướng. Bọn người của Tuần Bách lại muốn xã hữu với đội Toàn Thắng, nhưng bọn họ không phải đối thủ của Tú Đạt, kiểu nào cũng thua xỉn liễn, nên chỉ biết sư mắt nhằm Tú Đạt bên mặt đất Thắng, Lúc đó, Tố Đạt đã cười lớn, dung dung tử đắp đón với mấy tệ tử tậu thắng đang mặt mài xanh xám, hãy bái cậu làm sư phụ, biết đâu Bảo Công sẽ tiến bộ hơn. Cô đã gặp sách trên bãi cỏ, đi đến trước mặt Tố Đạt. Cô đã đánh bại Tố Đạt, cũng đánh bại mấy sư đệ của Tùng Bách đi cùng với Tố Đạt, ca bọn bị đánh. mặt mày thâm tím nhưng không dám gọi đồng môn cứu viện, tiết đệ tử Võ Quán Cam Thắng chạy ra xem, anh ấy đều hã hề, gọi trận đánh này là trận đánh đầu tiên trong lịch sử tỉ đấu giữa Tùng Bắc và Tào Thắng. Từ đó về sau, trong ánh mắt uốn này miệt thị của tiết đệ tử Võ Quán nhìn cô đã có vài phần kiên nể cho đến ngày cô bị tình sư bá đuổi khỏi võ quán. "Nó có phải đánh bại cậu?" "Thật không?" Tú Đạt Cậu bị đánh bại bởi tay con bé này hả? Tú Đạt, có xấu hổ không? Thua toàn thắng, lại còn thua một đứa con gái? Các đệ tử của tuần bách sửa sốt nhau nhau hỏi Những ánh mắt kinh nghiệt nhưng bà Tú Đạt Đang mặt đỏ tía tay, lại nhìn thấy bách thảo đứng một mình Mặt tỉnh khô, thật khó tin Tú Đạt lại thua cô ta Mặc dù công lập Tú Đạt, kiếm xa những đại đệ tử Như sư Huynh, Nhật Bạch, Sư Tỉ, Sư Vi Đại tử, Sư Huynh cũng kém tinh độ của sư huynh Nhật Phong, nhưng tú đại khá nhất trong đám tiểu đệ, mỗi lần đấu tay đôi đều thắng đối thủ ngang cấp, được coi là tiểu đệ tự xuất sắc nhất của phó bán Tùng Bạch. Thế mà lại thua một đứa bé, đặc chất kỳ giò này mà lại là con gái. Tôi nhất thời nhở tai, là tôi sơ suất, thực ra tôi có thể đánh bại nó. chấp nhận kinh nghiệm của các đệ tử, phú đệ vừa ngượng vừa khó sợ, lẫn mình không kìm chế được, lại đem chuyện bị con bé này đánh cho sưng đầu mẻ trán ra kể. Người này về sau chắc chắn trở thành trò cười để huynh đệ trong phở quán sỉ vả khinh miệt. Chắc chắn nó đã học trộn vở cơm của Tô quán Tung Bắc chúng ta nên mới mới gặp may, bây giờ nó lại muốn đến học trộn vở cơm của chúng ta, không thể được, nhất định Không thể để nó luôn lại đây. Tỷ sì Tú Đạt, cậu cũng xong qua đi." Tiểu Hoành nghe rõ cơ sự, tỏ vẻ khinh thường, nói với Tú Đạt, "Cậu thua thì thua, lại còn đấu tỏ cho Bách Thảo họ Võ công. Đây là lần đầu tiên cậu ấy đến vả quán chúng ta đúng không? Dù cậu có cảm thấy mất mặt thì cũng tại con đường trong thiên hạ, vốn là một nhà cùng giáo hú đi học hỏi lẫn nhau, cùng tiến bộ." Sao lại nói ai học trọng A?" Vua nguyên chủ ngắt lời trên luận của đám đệ tử. Bắc Thảo nghe người, ngẩng đầu nhìn người đàn ông trung niên đó. Các đệ tử phờ im mặt. Tú Đạt cũng lập tức lặng miệng, thủ hình lườm Tú Đạt một cái rồi mới tiếp tục nghe sư phụ nói. "Tú Đạt, con tập taekwondo là để ra ai với các và nguyên kế sao?" Vua nguyên chủ nhìn Tú Đạt đang cúi đầu mỗi lúc một thắc hỏi, "Con, con con về nhà suy nghĩ 3 ngày, tạm thời không tham gia tập luyện. Tắt xong, chủ ván chủ đi về phía sân tập. Sư phụ nhìn theo bóng lưng sư phụ, túi đầy vừa kinh ngạc vừa bất lực. Sư phụ trước nay đều rất yêu thương mình, nhưng bây giờ vì một đứa con gái có lẽ thất vọng và trách móc mình sao? Túc Điền nhìn vào Bạch Thảo, Shovy liếc nhìn cô một cái. Nhược bạch đi theo sư phụ, thẳng nhiên như không nhìn thấy ai, chị Phong vẫn ngáp đều như trước, chỉ khi qua tú đạt đeo sứt khóc, mới ỏi ải sau tay vỗ rào sư đệ. Không sao chứ, Hiểu Huỳnh hỏi nhỏ, bác Thảo lắc lắc đầu, phải thi tốt, để mình rồi cũng đi học. Nói xong, Hiểu Huỳnh vội chạy theo sư phụ và đám đề tử, bác Thảo nhìn theo đám người vừa đi khỏi, lòng vực nhiên cảm thấy một nỗi cô đơn không nói nên lời, quay đầu. là bắt cặp trơm mắt đỏ hoe của Tú Đạt rồi dở theo bóng, họ ta hậm hực xe dần. Thật không? Có thật không? Làm sao từ lúc đi học, lúc tan học, đến lúc ăn xong bữa tối lại đến lúc bắt đầu học bài, Vũ Hoành điều chi họ bắt Thảo một vấn đề với thể kinh ngạc chứ không thể tin nổi. Cậu có thể đến mãi Tú Đạt thật sao? Trong căn phòng nhỏ, Vũ Hoành nghiêng đầu nhìn Bách Thảo. đang cấm cuối làm bài, như lần đầu tiên anh thấy cô. Ừ, bác Thảo trả lời. Cô không nhớ rõ chi tiết cụ thể của lần trao chiến vọng Tú Đẹp một tháng trước, nhưng có lẽ là Tú Đẹp quá kêu nghẹo, nên kinh thường đối thủ. Này, thật sự là cậu có thể đánh bại Tú Đẹp à? Nguyễn Hoành chấp chấp mắt hỏi. Tú Đẹp luôn tự cho mình lợi hại nhất trong đáng đầy tử, nhỏ tội của Tùng Mách. Bỏ con của cậu ta lại do sư quanh dựt mặt truyền do, Trong võ quán Tùng Mách, ngoài mấy đại sư Huynh và đại sư Tuệ Sa, đi đến đâu cậu ta cũng vinh bằng thanh ngang, ai cũng hy vọng. Mấy năm nữa, có lẽ Thú Đà có thể đại diện cho Tùng Mách tham gia thi đấu từ các võ quán, trên tài với đệ tượng của võ quán Hiền Võ. Võ quán Hiền Võ, chiếc pupi dừng lại trên vở bài tạch tiếng Anh, Bách Thảo hơi vơn toán tư tưởng. Cái tên võ quán Hiền Võ là thật rất nổi tiếng. Đó là võ quán Taekwondo, tốt chất ở Ngạn Dương, cũng là một trong những võ quán cướp tiến nhất toàn quốc. Chính võ quán này đã tạo ra máy ván quân trong những dạy Taekwondo toàn quốc, thậm chí còn thành được những thứ hẹn không tòi trong những dạy đá quốc tế lớn. Có điều hiền võ thu nạp địa tử rất nghiêm ngặt, mỗi năm chỉ có rất ít địa tử mới. Đa số những người thâm mộ Linh Ba Su liệt tức nối ra về. Cũng chính vì thế, xung quanh Võ quán Hiền Võ xuất hiện rất nhiều những võ quán lớn nhỏ, tiên tu nạp những võ sinh ham mộ taekwondo nhưng không được Hiền Võ thu nạp. Vì sao phát triển đến mức mỗi đường phố của Nguyễn Dương đều có một hai võ quán? Thì làn Võ Nguyễn Dương trở thành trung tâm võ taekwondo nổi tiếng với các võ quán mọc ra như rừng. Lực lệ của thành võ rất nghiêm, không dễ dàng chi đấu giao hữu với các võ quán khác. Chỉ xuất chiến trong trận đấu hàng năm từ các võ quán Với vậy, mỗi lần thi đấu, các vẻ quán đều cưỡng người tham gia Hy vọng thể hiện thân thủ, trình độ vượt lên các võ quán khác Trong đó, nếu chiến thắng các địa tượng của huyền quán Thì càng là cơ hội tốt để một trận thành danh Võ quán toàn thắng cũng hy vọng Thông qua những nỗ lực sức sắc của mình, để chiến thắng Huyền Võ Mộc Trận, chút bỏ tiếng xấu là phỏng đoán kép nhất trong cái phỏng đoán của Ngạn Dương, chỉ có đều từ khi cô nhớ được trong những cuộc chiến đấu hàng năm, tiền tử của toàn thắng đều bị lọt ngay từ vòng ngoài, chưa bao giờ có cơ hội thi đấu chính thức với Huyền Võ. Cậu đã có thể đánh bại Tú Đạt, cái cơ hội không đánh bại cái mình đấy nhỉ? Nào, chúng ta thử xem để mình xem có cần giúp cậu ca gì nữa đâu. Không cần, Tĩnh Thảo tiếp tục làm bài không ngẩn đâu. Vậy để cô làm bài xong, chúng ta thử nhé." Hiểu Hoành tỏ ra hào hứng nói. "Không, tại sao? Thử một chút thì sao? Chúng ta sẽ hỗ trợ, không cần làm lớn, chỉ thử chút đỉnh thôi, không làm đã thương lẫn nhau được không?" Hiểu Hoành, Tĩnh Thảo của bà nội. Tiếng Tiếng Phạm gọi từ phòng bên. Hiểu Huỳnh, điện thoại của ba nội. Tiếng Phạm lại gọi, Hiểu Huỳnh miễn cưỡng đứng dậy, đi ra rốt cuộc vì tiếng gọi liên hòa của mẹ. Cô nói to, vâng, con đến ngay. Trong phòng yên tĩnh trở lại, Bách Thảo thở vào, cây bút dừng trên tay. Trong đầu đã hiện ra cảnh các đệ tử của quán Tùng Bách tập luyện. Trên sân lúc chiều, phỏ phục trắng tinh, tiếng hôn đầy sức mạnh, tung người bay lên, xoay người đẹp xuống. Không biết đến bao giờ, sư phụ mới từ vùng quê xa xa trở về, khi nào cô mới có thể trở lại tổ quán toàn thắng. Nách thảm cắn chặt môi, còn cho phép mình nghĩ ngỡ thêm nữa, tập cuốn làm xong bài tập tiếng Anh, sau đó chuẩn bị bài vật lý ngày mai. Có lẽ cuốn sách giáo khoa vật lý ở trong túi du lịch quen nhã mang đến cho cô. Tiếng nhện lại gần giường. Một túi du lịch trang lật tìm sách của Bách Thảo, tìm thấy một phong bì màu trắng. Đây không phải là đồ của mình, cô nghi ngờ mở phong bì ra xem. Bên trong là một xấp tiền, toàn những tờ 100 đồng, mới có, cũng có tổng cộng tất cả hơn 200 đồng. Đây là Bách Thảo ngơ ngác, không biết làm thế nào nó ra. một góc số tiền này lẽ nào lẽ nào là quen nhã. Cộc cộc, có tiếng gõ cửa, sau đó một tia liễu tử thò đầu vào nói với cô. "Chị là Thất Bách Thảo phải không? Sư phụ tìm chị." Bình tỏ thôi, theo sau tia liễu tử bắt Thảo lặng lẽ đi đến sư tập phấn thanh, không một bóng người, thất thốn chỉ có mấy bóng đen vội vèn tìm bước. trong ánh mắt kia những bóng đen đang nhanh chóng quy phân, khất thảo hỏi. "Các ơi muốn làm gì?" "Ha ha, mày còn hỏi tao muốn làm gì hả?" Trong màn đêm đỏ tức tối, căng thẳng trên mặt tú đẹp vẫn hiện ra lồ lộ. "Mày có biết, suốt cuộc chưa bao giờ nàng rời, luôn nói thương tốt với tao, yêu quý tao nhất, nhưng hôm nay vì mày, tao đã phải chút khổ máng." Tao đã bị mày làm hại, mày là con yêu tinh hại người, đột xáo chổi, mày đã hại cái phỏ quén, toàn thắng, bị đuổi đi, bây giờ mày được hại tao nữa phải không? Tao không dễ dàng mắc nhạt thế đâu. Tôi không làm hại cậu, bác thảm miếng mơ, những lời nói vừa rồi của cậu ta, bảo cô làm hại phỏ quén toàn thắng, khiến cô đau lòng, không kìm được một miệng, chính cậu tự gào lên, tự nói ra chuyện đó. Mày... Mày, Tú Đạt tức tối chỉ tay vào Bách Thảo rít lên. "Mày nói mày không làm hại tao là có ý gì? Có phải mày coi thường tao không?" Bách Thảo hít thở thật sâu, hiểu huynh tức muốn, cái thu nạp sức đỡ mình, quán chủ, cả quán chủ cô nhân cũng rộng lượng cho mình ăn ở miễn phí, đó sự rất tốt với mình, mình không muốn nghe chuyện rắc rối. "Bây giờ, ta muốn cháu với mày." Tú Đạt tức giận trợn mắt nhìn, bước đến trước mặt cô. Ngưu Giao đầu phải kinh khỉnh cao ngạo nói: "Lần trước là do tao coi thường mày nên mới thua, lần này tao nhất quyết không để thua nữa." Bạch Thảo run rẩy đứng dậy, "Đại làm gì vậy? Sao bà đứng ngay xa nha cái xào thế? Tôi nói rồi, tao muốn đánh với mày, tao mày mà điếc hả?" "Tôi không muốn đánh với ai." "Đánh nhau, đây không phải là đánh nhau, đây là, là thi đấu." Nếu muốn thi đấu thì hãy gọi khi tôi qua về võ quán toàn thắng Cậu đường đường chính chính thách đấu với tôi Ít hảo nhìn mặt cậu ta nói tiếp Đến lúc đánh nhau thế này là vi phạm tinh thần taekun do Ha ha, túi đẹp tức sôi người cười không thành tiếng Để mày quay về võ quán toàn thắng Tao nghĩ võ quán toàn thắng không bao giờ còn mày nữa Như vậy cả đời này tao không chửi được nhục hay sao Tôi sẽ quay về "Không đêm nào. Tôi sẽ quay về." Bách Thảo nắm chặt tay nói. "Không, không, không. Giùng này cứ đập đầu là đến chết, ở ngoài cổng phố quán cũng không ai cho màng quay về đâu." Cậu, Bách Thảo tức giận mặt trắng bệch, hai tay nắm chặt run run, thú nệ đắc ý lướt qua mặt cô nói tiếp: "Thế nào, xe đoàn đi, xe đoàn đi chứ?" Nóng ẩm, hít thở căng chặt răng, kìm nén cơn giận cùng lên như lửa, quay người bỏ đi, không bú nhinh mặt Cao Ta nữa. Thích Thích Thảo, tiếng gió ép lên sau lưng cùng với tiếng hiếc phẫn nộ không thể kìm nén của túy đệ, nhưng phải xã tất điều kiện, Ách Thảo dừng bước, quay người trông chừng qua đỉnh đá, nhưng sự nh nhấn đến lời dạy của sư phụ. Lòng cô đau đớn, không biết sư phụ ở Diên Uy có nghe tin cô vị đỗ khờ phả quán hay không. Bóp, tôi đặt đá vào đầu Bách Thảo, một tiếng góp ven lên như xét đánh, Bách Thảo bị đá văng mấy mét, mắt tới sầm, lộn mấy vòng trên thảm cỏ, đầu và ngực đeo điến, quay cuồng, chóng ván buồn nôn, thảm cỏ lạnh xá, cô dồn toàn bộ sức lực và chân gắn gượng mò dậy, không muốn nhả một cách mất mặt như vậy trước mặt cậu ta, nhưng người rất khó chịu, đau đeo dữ dội, hổng lợn, hình như cô nghe thấy có tiếng ngươi. Rất khó chịu Trước khi chìm vào bóng đêm Dường như cô cảm thấy có người quỳ xuống ôm lấy mình Hơi thở người đó thon thở mùi thuốc sát trùng Cô muốn giải rộn Nhưng cô trót mặt là ập đến Tú Đạt đi ngà Sao lại dám đánh lén Mấy đại tượng cô bỏ quán tùng mắt Đi cùng hỏa sợ kêu lên Khiến Tú Đạt sửng người Nhìn đứa con gái bị đánh ngất đi Sợ ngẫu người nhìn người đen ôm bách thảo Sắc mặt trắng đẹp như tờ giấy Chử Như Bách Thảo đã ngủ rất lâu, đã rất lâu rồi, Bách Thảo không có giấc ngủ say như vậy, cho đến mắt dù đã cố gắng mở mắt nhưng lần nào cũng bị giấc mơ kéo lại, cô ngủ nhưng không yên giấc, còn nhớ cảnh nghỉ sớm để luyện tập, cô đã học được cách xoay người bay lên, xa đòn nhưng vẫn chưa đủ cao, sư phụ nói, thể lực của con rất tốt, nhưng tốc độ phải nhanh hơn nữa. Sư phụ, sư phụ Dường như nghe thấy tiếng gà gái từ xa vọng lại, cô ra sức giảy ruộng, cố sức nhất đôi viên nặng rỉu lên, trời đã sáng, mới dậy thôi, không thể ngủ thêm nữa. Những tin nắng mặt trời chiếu vào mắt cô, đầu vẫn hơi đau, Bách Thảo khẽ rênh lên một tiếng, hai tay ôm đầu, một cơn đau ập đến, đau đến tróng ván buồn nôn. Cuối cùng cô cũng mở mắt ra, đây là nơi hoàn toàn xa lạ, cô nghe người, Nhìn lên trần nhà, bỗng nhiên ngồi dậy, đây là võ quán Tùng Bách, cô vẫn chưa sức thiếm phạm nấu cơm, vẫn chưa giặt quần áo, vẫn chưa leo sàn tập. Lén cửa đeo đen dày vò, Bách Thảo nhảy xuống giường. Tỉnh rồi, trong phòng tỏ ra mùi thơm thơm thởm của thuốc sát trùng, một sàn trai khoảng 18-19 tuổi đứng dậy, xài khỏi bàn sách, gần cửa sổ tiến lại gần cô. Ánh mặt trời, buổi sáng chiếu vàng người, đứng dậy. mà anh ta khiến cô không thể nhìn rõ, chỉ lẳng lặng nghe thấy giọng nói trong suốt như pha lê, tinh khiết như làn gió sớm mai.